Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào một ngày cuối tuần và chúc cho quý vị cuối tuần vui vẻ, có những giây phút nghe chuyện thật là vui, thật là nhiều hạnh phúc. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Chọn Rể, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quỳnh Loan. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le Khi cô gái tên là Diệp Yên của chúng ta vẫn luôn nhớ về người cũ Và ngày hôm nay cô ấy đã tìm ra được sự thật về Bình Và thật may mắn bởi vì có anh chàng tên là Hưng Luôn bên cạnh san sẻ, chia sẻ buồn vui cùng với cô Và diễn biến của câu chuyện tiếp theo ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng tay cô run rẩy diệp yên lấy trong ví ra tất cả số tiền mặt mà mình đang có dò rất nhiều tờ tiền chẵn màu xanh rồi nhẹ nhàng đặt vào tay người đàn ông ấy chú cầm lấy mà lo cho em bé cũng muộn rồi trời nhiều sương lắm chú cho em về nghỉ sớm ở đây khói than độc lắm không tốt cho bé đâu chú ạ người đàn ông ấy bất ngờ cảm động khóc nấc lên từng hồi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 Sẽ có cuộc sống tốt hơn Nhưng mà tôi Thấy người đàn ông ánh mắt cứ chần chừ Hưng liền bước tới Đặt vào tay của chú Thêm một số tiền nữa Chú đừng ngại Vợ cháu hay bị mất ngủ Chú mà không nhận Cô ấy lại thức cả đêm nay đi à Anh âu yếm vòng qua eo của cô Thì thầm với cô Vợ của anh tuyệt vời nhất Ánh mắt của cô giống như kiểu Đó là điều đương nhiên Cô cậu đúng là người tốt Chắc chắn sẽ sinh ra những thiên thần Cháu cảm ơn chú Nhất định là sinh ra những cực phẩm thế gian chú ạ Thầy bòi nói Vợ cháu sinh đôi cơ mà Hưng được người ta khen cười tít cả mắt Anh không quên hỏi địa chỉ của chú Ngọ ý muốn tài trợ tiền học phí Giúp cho bé con đến trường Chú bán hàng nắm tay Hưng nghẹn ngào Nói lời cảm ơn Sau đó gói lại cho hai người Một số ngô và khoai chín Còn phần lớn đem chia cho những người Vô gia cư gần đó Bất ngờ nhận được quà Mọi người ai nấy đều nhìn nhau cười thật tươi Không ai nghĩ rằng Trong một đêm đầu mùa đông xe xe lạnh Lại bất ngờ nhận được món quà ấm áp Từ những người lạ ấy Phía xa xa Hai con người đứng chứng kiến tất cả Cũng tự nhiên mà mìm cười Kể từ giây phút ấy Họ bắt đầu trò chuyện với nhau Bằng tất cả sự tử tế Diệp Yên bắt đầu hỏi chuyện Những lời quan tâm xoay quanh công việc của Hưng Có những thứ thay đổi một cách chậm chạp Khiến người trong cuộc Không thể nào sáng suốt nhận ra Tại sao Hưng lại đánh cậu ấy chứ Còn chưa rõ thì Thế mà còn hỏi Chỉ có những kẻ đồn đận Mới không nhận ra thôi Anh tập trung lái xe Nói ra như kẻ bất cần Gứa mắt thì đánh Lần sau anh đừng có hành xử Như trẻ con như thế Trẻ con sao? Anh đưa mắt nhìn cô, lãng tài nghe cô nói tiếp. Vì để ý nên mới tức giận. Nếu như anh không để tâm, chắc chắn là anh không ra tay đánh người. Anh hành xử như thế là anh thua cậu ta rồi. Từ trước tới này một khi cô mở miệng nói ra câu nào cũng rất sâu sắc. Hưng không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Nhưng kể cả mấy kẻ đó có nói là sự thật đi nữa, anh cũng đâu có để tâm. Anh ngồi im lặng không nói gì, tưởng rằng anh khó nghĩ về chuyện đó. Diệp Yên lại đánh trống làng sang chuyện khác ngay. Anh Hưng này, anh thích làm từ thiện lắm à? Vì sao vậy? Anh đúng là không rõ lắm, tất cả mọi chuyện anh làm đều xuất phát từ trái tim. Đời cho anh rất nhiều sự tử tế, anh trả lại bằng tất cả sự khôn ngoan. Anh dành tất cả những điều tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng, góp sức săn sẻ tình yêu thương đến với tất cả mọi người. Nhìn em khóc anh đau, nhìn người ta đói khổ anh thương, sống trên đời không hẳn hơn nhau số hàng hiệu đang mặc trên người hay là tổng tài sản mình đang có. Quan trọng là mình tô đẹp cho đời được bao nhiêu. Ngoài hạnh phúc gia đình, ngoài sự nghiệp đang có, anh chỉ còn niềm đam mê với các bạn nhỏ. Tình bạn suốt 26 năm, anh muốn thử đánh cược một lần với cô. Rất rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội hai năm qua là quá đủ với cô để cô cảm nhận được tình cảm của anh. Suy nghĩ một hồi Hưng quyết định nói ra lời trong lòng anh. Diệp Yên này em nghĩ sao về chuyện cả hai đứa mình nghiêm túc trong mối quan hệ này. Hưng hồi hộp quay sang nhìn cô em có thể cho anh khẩu khí thì lớn rồi còn dũng khí cũng mạnh rồi đấy Chưa bao giờ hưng nghiêm túc như lúc này Quyết định nói ra lời ấp ủ Bao nhiêu năm qua Anh hồi hộp lắm và run rẩy Một là sẽ có bước tiến mới Trong mối quan hệ của hai người Còn hai là cô sẽ cười thật lớn Và hét vào mặt anh rằng Anh là đổ trăng hoa đáng ghét nhất thế gian Đặc biệt là cô không bao giờ Tin vào lời của anh nói Không khí lúc này Trong xe như đặc quánh lại Nhịp tim anh bất chợt đập nhanh Anh hồi hộp nín thở chờ đợi phản ứng của cô kết quả là co người nhắm mắt ngủ say một cách ngon lành từ lúc nào không hay ai biết làm sao bây giờ trăm lần tò tình thất bại cả trăm anh quen rồi hưng nhẹ nhàng kéo tấm chăn mòng đắp lên cho cô tham lam nhìn ngắm gương mặt ấy trong khoảng cách rất gần có lẽ ông trời đang muốn giữ lại tình bạn trong sáng cho hai người một chuyện tình đầy chắc chở Không biết tâm sự cùng với ai Nên đến sáng hôm sau vừa tới nơi làm việc Hưng liền trải lòng ra với người bạn thân của mình Tên là Thịnh Ban đầu mới nghe xong Cậu ta cười sàng sạc cười nghiêng cười ngà Cười tới mức hụt hơi Chán chê mệt mỏi Thịnh mới vỗ vai Hưng Nói được vài từ Thành niên có tất cả Nhưng lại thiếu em Hưng nghe xong điên lắm Mà Thịnh nói đúng Anh chỉ có thể trừng mắt để dọa nạt hắn Này, có tin tôi săn bằng cái hàng tiền đạo của cậu không? Tôi cho cậu đi lắp bộ nhà mới bây giờ. Bạn biết trả bẻ. Đúng là bạn thân đấy. Gàn to dám cười trên nỗi đau khổ của Hưng. Quen nhau 8 năm từ lúc học đại học, cùng học tập, cùng hoạt động trong câu lạc bộ. Vui buồn có nhau. Thêm mà bây giờ nghe anh bị lơ, thịnh lại cười như địa chủ được mùa. Cái bản mặt đó, nếu không phải là bạn thân lâu năm, Chắc là anh đấm gãy hai chiếc răng khảnh ra rồi. Đúng là, nhìn ngứa cả mắt. Chả hiểu răng lợi kiểu gì, mà buồn cũng nhe răng, vui cũng hờ lợi. Chắc là cuộc đời của nó chưa nếm mùi buồn tình là gì đây mà. Nhưng mà anh quên, một thằng cô đơn 26 năm như nó, lấy kinh nghiệm gì để mà phổ cập chuyện tình yêu. Không biết cảm giác khi thích một ai đó. Đúng là sống, phí phạm cả cuộc đời. Thịnh ơi là thịnh. Hay là chuốc say Sau đó thể hiện bản lĩnh đàn ông nhỉ Tôi đảm bảo nếu như cậu làm như vậy Thì cô ấy không dám từ chối cậu đâu Tập tài liệu trên bàn không cánh mà bay Tới đúng vị trí của Thịnh Khi mà Thịnh vừa mới cất lời Vô liêm sỉ Cậu cút ngay ra ngoài cho tôi Khôn hồn thì tìm người đi khảo sát thị trường nhà game đi Kết quả phải báo cáo trước 4 giờ chiều nay cho tôi đấy May mà Thịnh phản ứng kịp Tập tài liệu ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của hắn Khảo sát thì khảo sát, cậu ấy sợ gì chứ? Lần nào chả vậy, khuyên thằng bàn cứ gạo nấu thành cơm mà không chịu nghe cơ, luôn luôn tôn thờ chủ nghĩa, giữ lời hứa. Ui dào, hứa cái gì cũng chẳng bằng một đêm say xưa, nửa đêm mặn nồng, sáng dậy mê quá, xin được làm người yêu luôn ấy chứ. Đúng là hưng tổ. Phải nói công ty rột từ nóc hưng à? Giám đốc ế vợ, trợ lý thì ơ luôn. Ừ, cười chết. Vậy là có người nói xong, một mạch chạy bay chạy biến ra bên ngoài, bỏ lại Hưng, đang giận dữ, đỏ bưng cả mặt, tay vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay. Chừng 5 phút sau đó, thịnh hớt hài chạy vào, theo sau còn có vài người lạ mặt. Hưng à, cậu đừng trách tôi. Dãy lộn bừa bộn trong phòng, Hưng ngầng đầu lên nhìn, Vừa vạn thấy một số người đang bê bàn ghế laptop máy quay, đèn sáng đặt vào bên trong. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy một người to gan nào đó, vừa gây phiền phức cho anh cách đây một tuần bước vào. Vừa nhìn thấy đối tượng, người nào đó liền toe toét. Tèn tèn tèn, em đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Chính thức từ ngày hôm nay, em sẽ làm việc tại đây. Mục đích chính của em chính là cưa đổ anh. Xin giám đốc. Hãy chuẩn bị tinh thần ạ Hưng nghe xong ngây cả người Anh hơi bị sốc Anh nghĩ rằng con bé này không những vô duyên Mà còn bị điên, bị thần kinh Không hiểu cô ta đang bày trò gì Hay là cô ta định khủng bố Tinh thần anh đến chết Lần trước là quá đủ Cho một lần ra mắt Còn định lại mặt nữa hay sao Đúng là cái đồ thần kinh Uyên vũ ơi là uyên vũ Cô uyên này Ai cho cô vào đây cô định biến nơi làm việc của tôi thành cái chợ nhà cô đấy à không đợi cho uyên trả lời hưng quay sang nghiêm túc hỏi thịnh ngay cậu nói ngay chuyện này là như thế nào còn không mau lôi cô ta ra khỏi phòng làm việc của tôi biết hưng đã tới giới hàn chịu đựng thịnh quay qua ghé tai của anh nhẹ giọng nói tiếp ấy ấy cậu cứ bình tĩnh theo hợp đồng đã ký thì uyên có thể tới đây bất cứ khi nào cô ấy muốn hơn nữa cô đây hứa tài trợ viện phí sinh hoạt cho các em một năm và lo hết vụ quà cáp tiết dương lịch sắp tới. Thôi đi, Hưng à, nhắm mắt cho qua đi. Không được, mấy chuyện này tôi tự giải quyết. Nhìn cô ta dù chỉ một giây, tôi cũng thấy sởn cả da gà rồi. Dọn hết đống đồ này đi cho tôi. Bảo vệ đâu rồi? Lôi hết đồ ra ngoài. Ánh mắt của Hưng lúc này vô cùng giận dữ. Mấy người đang khiêng đống đồ đặc lình kình, nhìn anh ái ngại. Chỉ có Thịnh vẫn nhẹ nhàng giải thích. Muốn anh cố gắng chịu thiệt thòi, đổi lại mấy bé được cơm no ấm bụng hơn một chút. Con người không biết sợ là gì, chạy tới kéo tay anh, thỉ thầm to nhỏ. Anh Hưng à, anh ghét em cũng được, nhưng anh đừng đuổi em. Em hứa, em sẽ ngoan cơ mà. Tuyền lúc này sụp mặt xuống, nhìn Hưng bằng ánh mắt khẩn cầu. Em có nỗi khổ riêng của mình, hy vọng anh không xua đuổi em. Nhá... Từ bây giờ em đảm bảo, em không gây cho anh bất cứ phiền phức nào. Ok, ok. Ôi trời, cái bà cô này, trai nhà lành mà gặp cô, con mà sách quần chạy bốn phương tám hướng. Đặc biệt là không biết sẽ bị cướp mất đời trai bất cứ khi nào. Thôi thì cho Hưng xin, ý tốt ấy anh xin gửi lại. Nhưng mà tiền thì không có lỗi. Thịnh này, sắp xếp cho cô ta, ngồi làm việc trong nhà kho. Tha hồ mà livestream, sống ảo. Hưng với lấy chiếc điện thoại và chìa khóa xe và có ý định ra ngoài. Vừa hay thấy bé An đang đứng bên ngoài, anh nhìn cô gái sắp xếp công việc. Trợ lý An làm kế hoạch tổng số tiền trao cho các bé mắc ung thư trên cả nước, sau đó hạch toán chi phí chữa trị cho các bé ở viện huyết học trong vòng 3 tháng cuối năm. Trước 4 giờ chiều, nếu không nhận được tiền của cô Yên Vũ chuyển khoản, tự động gọi người tới dọn dẹp, hết cả đống đồ này đi. Dạ vâng, em hiểu rồi. Bé An mìm cười, cô bé thừa hiểu tính của anh, con gái chủ động quá, anh lại thẳng tay quang ra đường hết. Trước này con gái thích anh không thiếu, chủ động tiếp cận anh khá nhiều, có bao giờ anh thèm để tâm đến đâu. Tối ngày chỉ chăm chú làm việc, dành rạng lại đi làm thiện nguyện, mọi thứ đều ồn, chỉ có điều hơi tổ một chút. Nghe thiền hạ truyền tai, trài dân IT hầu như nhát gái, chả vậy mà đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai à, Nghe bảo trước người yêu tên Linh, nhưng mà chỉ là tin đồn, chưa thấy hẹn hò riêng bao giờ. Nhà kinh tế quá ổn mà giản dị từ bữa ăn đến quần áo, suốt ngày chỉ muốn chăm lo cho mấy bé nhỏ. Người tuyệt vời như anh xứng đáng có được một người yêu thương anh, vô điều kiện, sống như cô. Nghĩ tới một tương lai tươi đẹp, người nào đó được sánh đôi cùng với Hưng, bé An lại khoái trí, cười khúc kha khúc khích. Tấm chân tình này chỉ cần một người hiểu. Đang say xưa trong men nồng hạnh phúc, bỗng tiếng chuông điện thoại của lễ tân gọi tới, báo cáo rằng có người tên là Diệp Yên muốn đến đây gặp hưng. Nghe xong mà An mất cả hứng. Các máy xong mà An cứ cảm thấy tương tức, tự Dương chị ấy đến đây làm gì vào lúc giữa trưa. Bạn bè thông thường mà không biết ý biết tứ, cứ thích lòn vòn lượn lò trước mặt bạn trai nhà người ta. Yên có biết như thế là vô duyên lắm không chứ? Cô bé giận lắm rồi, mà khi nhìn thấy người ta đứng ngay ra giữa phòng giám đốc, có người cứ phải cười cười, chào hỏi ngay. Chị Diệp Yên, chị đến chơi à? Có người hào hứng kể chuyện, vô tư như đang trò chuyện cùng với một người bạn. Ừ, an đi à, khách hàng chị khai trương quán cà phê gần đây, tiện đường mang tới mời mọi người thưởng thức. Chị nhờ bạn lễ tân chia rồi đấy, đây là của em, em thử đi, ngon lắm. Bé An nhạy cảm vô cùng, thấy người ta buồn buồn nhìn sang vị trí để ảnh hôm trước. Cảm giác chắc là đang hụt hẫng lắm đây. Thôi thì đã buồn, thì cho đau một thể. Chị Yên à chị ngồi đi, em đang bận dọn phòng cho anh Hưng một chút. Mấy thứ đổ linh tinh, anh ấy bảo em bỏ đi. Giống như khung ảnh hôm trước, để ở đây này. Cũ rồi, không cần dùng đến, vẫn nên nhường chỗ cho người. Gọi là bạn gái của anh ấy chứ. Có thể lớn lên một chút. Con người ta bắt đầu nhạy cảm hơn Với tất cả mọi thứ Khi còn ngồi trên ghế nhà trường Dù phổ thông hay là sinh viên đại học Vẫn là cô vô tư thoải mái Không phải lo lắng nghĩ về tương lai phía trước Đến khi trưởng thành rồi Bắt buộc phải bắt nhịp với cuộc sống Thực tế hối hạ Có thể vì vậy mà con người bắt đầu sống Thực dụng hơn Lời ăn tiếng nói cũng không còn vô tư như trước Thay vào đó là những lời nói sáo rỗng, lừa gạt nhau Những lời nói vô tư mất kiểm soát, giống như chiếc bao tải đè nặng lên trái tim của cô gái nhỏ. Cô nghẹn ngào, cố gắng mở miệng hỏi một câu. Là cô gái may mắn nào vậy em? Ánh mắt của An dạng ro lắm, cô ấy nhún vai, nghiêng đầu mìm cười. Đương nhiên là người mà chị cũng biết. Là một người bình thường, nhưng mà rất đặc biệt chị ạ? Ừ nhờ, chắc chắn là một người đặc biệt muốn mời một ly cà phê cảm ơn người ta ngày hôm qua vì mình mà đánh nhau nhưng lúc này cô cảm thấy có hơi thừa thãi lẽ ra không cần đến đây căn bản là sáng sớm người ta đã rời đi cũng có thể cô đến là vì còn có lý do khác nghe tới người bạn đặc biệt con người đặc biệt cô phải vui lên chứ nhỏ cũng giống như tám năm về trước nghe được chuyện anh và linh là một đôi khi đó cô thấy bình thường lắm Cô còn vui vẻ chúc phúc cho họ cơ mà. Hội chơi bốn người tạo thành hai đôi, chuyện tình đẹp còn hơn trên phim ấy chứ. Những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, trời qua nhanh như một cơn gió, giữa sa mạc rộng lớn. Nó bổng cháy, thiêu đốt, sau đó nuốt chửng những tình cảm cá nhân đơn thuần. Hít một hơi thật sâu cho dễ chịu, cố gắng đè nén tâm trạng nặng nề như đá tàng trong lòng. Có khó chịu một chút, có không được vui. Diệp Yên muốn uống thứ gì đó cay cay, ngọt ngọt. Vậy là cô quyết định ghe qua quán vịt mua một chút cháo lòng. Mới nghĩ đến lại thấy thèm, chân gà nướng phải gọi là chân lý. Ốc xào me, sao có thể chối từ? Chén rượu đục, dùng lúc này là đúng nhất. Không sao cả, ngày mai cô lại ngoan. Hí hứng lắm, ăn được một mình. Hưng lợn thối về muộn cho nhịn đói. Cô sẽ ăn hết không chừa một miếng xương. Ai bảo muộn rồi không thấy người đâu, chắc là như con sâu đang cuốn chiếc lá tình yêu. Còn cô vô tư, nâng hết chén này đến chén khác. Diệu cay nồng hơi nhẹ xuống cổ họng như muốn cuốn trôi bao nhiêu tinh yeu con co vo tu nang het chen nay đen chen khac ruou cay ức trong lòng cô. Nghe người ta bỏ mình trong xó rình, ai có thể mạnh mẽ vô tư mà cười đùa cho được chứ. Rượu trong chai đã vơi đi phân nửa, mà ngày hôm nay cô tự thấy mình đình thật, anh một thoáng là bay nửa đĩa lòng. Giây phút có người đang cúi đầu, gà gật gà gật, cửa bỗng nhiên kêu cạch một tiếng, gương mặt hơi lạ dần dần lộ rõ, ánh mắt mờ mịt, cô chẳng nhìn rõ được ai. Không nhìn thấy rõ, đúng là tệ thật, lúc này mắt tối lại mất rồi, giờ tay lên khua khoáng trước mặt, vô tình chạm vào gương mặt đẹp trai nóng hồi ấy. Ấm thật, cô thàm làm vuốt ve thêm vài cái, chán chê thì véo vào tai, vào hai bên má thật đau ga gat ga gat cua bong nhien keu cach mot tieng guong mat hoi la dan dan lo ro anh mat mo mit co chang nhin ro đuoc ai khong nhin thay ro đung la te that luc nay mat toi lai mat roi gio tay len khua khoang truoc mat vo tinh cham vao guong mat đep trai nong hoi ay am that co tham lam vuot ve them vai cai cham che thi veo vao tai vao hai ben ma that đau Kêu lên rồi sao? Đáng đời! Ai thế? Ánh mắt mơ màng như chúng phải bùa yêu Hưng ngồi đó cố gắng kiểm chế lắm Mới không tăng sông Và nhá vào má cho cô một phát Vợ Hâm à Sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này? Cái giọng nghe ấm lắm Còn quen thuộc nữa Luôn gọi cô là vợ Duy nhất chỉ có một người thôi Hưng có uống không? Uống thì phải trả tiền đấy nhá sai rồi nên động tác dơ dơ chai nhựa lên cứ lủng là lủng lẳng hại hưng lo lắng sốt hết cả vó vội vàng cầm lên lấy cái thứ thật chắc trong tay vợ thối không uống nữa say rồi đấy cái má hây hây đỏ như quả hồng chín mộng đôi môi chu lên như lời mời gọi người ta tới nếm thử hại ai đó cả người nóng gian nhắm mắt hít thật sâu mới bình ổn tâm trạng Hưng thầy cô dốc một hơi cạn sạch Cô sẽ mắng khi thấy anh uống như vậy và cho rằng kẻ thô lỗ mới hành động như thế. Rượu vẫn nên uống nhấp nháp từ từ, cũng giống như nhìn ngắm một cô gái, phải chuẩn bị từng bước từng bước một. Câu nói ấy áp dụng ngay từ lúc này, nói rằng anh không có cảm xúc, say rượu, ngấm dần vào trong từng thớ thịt, khơi dậy lên bao nhiêu khao khát mãnh liệt của người đàn ông nguyên thủy. Bàn tay nóng hồi từ từ chạm lên má, bốn mắt nhìn nhau lửa tình dược cháy có thứ gì đó vô hình đang dạo rực toàn thân đúng giây phút đôi môi tìm kiếm bến đỗ chuông điện thoại vô duyên lại cắt ngang chuyện tốt hại ai đó đò bừng cả hai bên má hơn hai năm luôn tôn trọng người ta giây phút ấy suýt thành kẻ vô lại Hưng bật cười với tay ấn nút nghe Giám đốc, em chuyển tiền rồi đừng có đuổi em nhé Viện Vũ chết tiệt giống như vết nhỏ nồi vẽ lên áo sơ mi màu trắng bỏ đi thì tiếc mà dùng thì mang tiếng ở dơ. Nếu không phải vì cô ta có chút tài lẻ, cộng thêm co lòng tốt với các bé nằm trong viện, có lẽ Hưng sẽ thẳng tay hất văng cô ta, ra khỏi đường đua. Anh không trả lời, cúp máy cây rụp, ánh mắt mơ màng, ai đó đang nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như cuốn con, biết nghe lời của ông chú nhỏ, lọt qua tai mới ngọt ngào làm sao. Ai vậy Hưng? Một kẻ tâm thần. Hưng với tay khóa màn hình điện thoại, còn tốt bụng pha cho cô một cốc nước dài diệu toàn là đồ ngon sao không gọi anh về cùng uống nay em vui nên nổi hứng có phải không không thích thì uống thôi hưng gặm chân gà đi giòn lắm con người nhăn mặt lợi dụng người ta say mà lớn tiếng hỏi vằn gặm cái gì mà gặm chỉ có con chó mới gặm thôi dỗi rồi Ừ, em tưởng hưng làm chó quen rồi chứ Sau đó là một chàng cười không có hồi kết Một đêm thật dài trôi qua Có cô gái một lúc sau mới dần dần tình diệu Có chàng trai ngồi đó vui vẻ tiếp chuyện cả đêm Vẫn là những câu chuyện không đầu không đuôi Nối tiếp nhau dường như không có hồi kết Qua cơn say người ta thường quên hết mọi thứ Thậm chí khi tỉnh dậy còn nằm sát bên nhau Đùi người ta thăm lam làm chiếc gối Vẫn tranh thủ ngủ được mấy tiếng lúc 4 giờ Cảm giác ấm ấm êm êm thật dễ chịu Vừa mờ mắt đã đối diện với gương mặt đáng ghét ấy anh ngồi tự hằn lưng vào ghế mắt nhắm nghiền có lẽ đang còn mệt bàn tay to cầm chặt bàn tay nhỏ cô nuối tiếc không muốn rụt tay về đêm qua lo sợ cô cảm lạnh anh chu đạo kéo chăn mồng đắp ngang người cho cô gương mặt anh khi còn đang say giấc trông hiền hiền như một loài cò dại không mang vẻ lãng tử đào hoa vốn có thường ngày Khẽ chạm tay lên gò má ấm áp Hãng lông mày mọc thẳng hàng thẳng lối Chiếc mũi cao hài hòa với khuôn mặt Bất chợt bàn tay bị người ta tóm lấy Ngượng ngùng quá Đành giả bộ làm ngơ chống chế Là anh đây à Em nhìn không rõ Sợ thử mới dám khẳng định Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng Từ tốn nói chào buổi sáng vợ yêu Từ thế ấy duy trì thêm mấy phút Thấy thẹn thùng đành tự động rút lui Sau này có người như ăn nhầm gì đó, cả ngày thi thoảng lại ngồi bó gối ngẩn ngơ, lúc sợ mình mắc bệnh gì đó nghiêm trọng, yên muốn giải bày mấy điều này với thư, mà trước tiên muốn mở đầu câu chuyện, cần phải hỏi han hoa lá cành một chút. Sao mà đi làm sớm thế, hai người không đi hưởng tuần trăng mật à? Xin lỗi, vì sự cố hôm trước, ngày vui của hai người mà lại đánh nhau như thế. Anh thư lắc đầu mỉm cười nói không sao. Cô ấy đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng, ánh mắt sáng lên một tia dạng người hạnh phúc. Chỉ cần em bé khỏe, còn nghi lễ chỉ là hình thức thôi. Vậy nếu mọi thứ đều không có gì thì có gọi là hôn nhân không? Đàm cưới chỉ là ra mắt gia đình đôi bên, mời bạn bè, mời đồng nghiệp đến ăn cơm. Có chăng quan trọng là tờ giấy màu đỏ, có ký tên đóng dấu, là minh chứng cho cả hai hoàn toàn thuộc về nhau trên phương diện pháp luật thôi. Tờ giấy màu đỏ sao? Hai người không có, chỉ cùng nhau thỏa mãn mong muốn của người lớn, không biết tới thời điểm nào sẽ quyết định dừng lại vờ kịch này. Hồn nhần qua lời kể của anh Thư giống như một mái ấm, còn nhà là nơi mọi rông bão, dừng ngay sau cánh cửa. Cô và Hưng cùng tạo nên một cuộc sống có đủ hương vị màu sắc, suy cho cùng mọi thứ, chỉ là tạm bỡ thoáng qua. Rồi một ngày, anh sẽ tìm được bến đỗ, còn ngựa bất kham sẽ có người bạo gan mà siết chặt lấy dây cương. Hiện thực này sẽ hoàn toàn chấm dứt, rồi cuộc sống sẽ có những ngã rẽ, hợp tình hợp lý. Này, Diệp Yên, chắc là thích ai rồi đúng không? Với kinh nghiệm của người lập gia đình, Thư khẳng định Diệp Yên đã trúng tiếng xét ái tình, dẫn đến mắc chứng bệnh tương tư không thời hạn. Thứ lúc đó có nói rất nhiều, hỏi một thôi một hồi, phân tích lên xuống đủ cả. Cuối cùng khẳng định cô bị chứng bệnh, thích người ta rồi. Thế mà có người vẫn một mực từ chối. Đâu có. Tại tôi chưa quên được người cũ. Một ngày làm việc mới bắt đầu, những hoài báo ấp ủ từ lâu được thực hiện từng chút. Hơn một lần, Diệp Yên nghĩ về quá khứ, những kỷ niệm hồn nhiên của tuổi trẻ, những điều tốt đẹp từ quá khứ xa xưa... Hết như những thước phim quay chậm được lưu lại trong bộ nhớ, khi cần sẽ tự khắc tua đi tua lại. Nói tình cảm với Bình, Nguyên Sơ như ngày đầu gặp là không đúng, mà nói rằng đã hoàn toàn kiên cậu ấy đi thì lại sai. Sự thật đúng đúng sai sai lẫn lộn như một mớ hỗn độn, khiến con người ta trở nên mơ hồ khó hiểu. Tình cảm con người là thứ khó hiểu nhất trên đời, trái tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, Nó đập để duy trì sự sống cho chính mình Nhưng lại hoàn toàn thuộc về người khác Cấm không được Mà ép cũng chẳng xong Chỉ có thể giải khờ ôm mối tương tư Không có lối thoát Thư có nói vài câu dễ hiểu Giảng Yên muốn khẳng định tình cảm thực sự của mình Nên hoàn toàn chấm dứt với người cũ Mà người cũ đi rồi Chuyện duy nhất có thể làm lúc này Là đưa cậu ấy trở về với đất mẹ Trùng hợp thay khi ấy bên công an huyện Mù Cang Trải Có liên lạc cho cô Nói rằng bên phía công ty xây dựng trong quá trình xây cầu bắc qua suối có tìm thấy một vài mảnh xương người dài rác nằm ở hiện trường. Yêu cầu cô muốn tìm danh tính của Bình thì mang mẫu tóc, mẫu móng người thân cậu ấy tới làm xét nghiệm ADN. Mấy tháng trước sau khi xảy ra trận tranh cãi với Hưng biết rằng không thể nào đầy trách nhiệm cho anh, cô liền tự mình lên yên bái một chuyến. Bên phía lãnh đạo xã Cao Phạ cho hay việc tìm kiếm hiện tại thực sự rất khó khăn vì lượng đất đá sau khi sặt lờ bị vùi lấp rất lớn. Còn thêm vấn đề đường đèo, dốc trơn trượt hiểm trở, xe di chuyển ra vào vô cùng khó khăn. lưu lại dãy số di động của cá nhân cô, họ trả lời thẳng thắn rằng cô chỉ có thể chờ đợi. Trước tiên muốn xác thực chuyện này quan trọng, cô cần qua nhà bình một chuyến, căn nhà mái bằng ba gian cũ, Trên tường, đôi chỗ còn loang lổ vết rêu mọc lên xanh đen, nền sân xi măng cũng sọc lên lỗ chỗ từng mảng lớn, nhìn xung quanh một lượt khiến cho cô không khỏi thở dài. Ba người sống trong căn nhà nhỏ đó liệu có thấy thoải mái hay không? Trước đây khi vẫn là bạn bè, cô rất ít qua nhà cậu chơi, cũng có thể là vì người ta tự ti, hoặc có trang do bản thân cô, không quan trọng gia cảnh của Bình. Trong thời gian chơi chung một nhóm, Chỉ biết rằng bình giản dị tới mức đáng nể, chưa từng bắt gặp cậu ấy than trách số phận mình khổ đau bao giờ. Một người xuất sắc về mọi mặt, hàm học hỏi luôn cầu tiến, và thật đáng buồn khi tuổi còn trẻ lại bất hạnh ngắn số. Ra đón cô là một người phụ nữ trung tuổi, trên mặt lộ rõ nhiều nếp nhăn của tuổi tác, vài sợi tóc bạc xòa xuống vầng trán sạm đen ấy. Vừa nhìn thấy cô, bà ta cất giọng hỏi trước. Cho hỏi cháu tìm ai? Giọng nói nhẹ nhàng lịch sử thực sự hiếm thấy Có lẽ Bình nhẹ nhàng một phần Được hưởng xen từ người mẹ Nhìn người phụ nữ ấy Mà cô thấy lòng mình xót xa Đôi mắt cô nhòe lệ từ lúc nào Dạ cháu chờ bác Cháu có thể vào trong được không ạ Bộ bàn ghế cũ kỹ từ rất lâu Mặt bàn kính nứt ngang vụn thành nhiều mảnh Bà Hạ nhìn yên đầy ái ngại Nhà có hơi cũ Nhưng mặt bàn rất sạch Mọi thứ trong nhà vẫn được sắp xếp vô cùng gọn gàng đặt giỏ hoa quả lên mặt tù yên quay sang nói với mẹ của bình cháu là bạn của bình hôm nay cháu đến đây lời nói còn chưa nói hết đã nghe tiếng sụt sụt phía bên kia vẫn là ba mẹ thương con nhất nhìn động tác lấy tay bịt miệng ngăn tiếng nấc của mình diệp yên hiểu rằng cô đã chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của người phụ nữ ấy trong căn phòng khách nhỏ nhắn vừa đủ Có hai người phụ nữ im lặng, ngồi đó hàng giờ, chỉ có nước mắt là chuyển động, thì nhau rơi xuống nơi gõ má đượm buồn. Bức ảnh chuẩn bị cho hồ sơ xin việc, được phóng ra cỡ lớn, đặt lên cao, đôi mắt từng ngắm nhìn cô say đắm, này lại xa cách ngàn vạn. Khi mẹ Bình bình tĩnh hơn một chút, cô dè dặt kể lại hết sự tình cho bà, trải với sự lo sợ sẽ bị bà xua đuổi, thậm chí là bà khùng lên chửi bới cô một cách tệ nhất. Nhưng không. Những đứa con giỏi giang xuất chúng sẽ được sinh ra từ một người mẹ hiền hậu và nhân tử. Bà cảm động rơi nước mắt lần nữa, bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt. Giọng của bà nghẹn ngào, nói lời cảm ơn. Gia đình bác không có điều kiện. Chi phí thuê đội tìm kiếm thực sự rất lớn. Các cháu thật tốt. Gia đình bác, xin đôi ơn rất nhiều nèn hương thấp lâu đã tàn lạnh ngò thấy không còn sớm diệp yên lúc này mới chào tạm biệt bà hạ ra về trời đã nhá nhem tối yên gọi nhanh một chiếc taxi rồi vội vã di chuyển ra bến xe mỹ đình với hy vọng có thể kịp chuyến xe bảy giờ tối nay vợ ăn tối chưa tin nhắn được gửi đến cách đây gần một tiếng khi ấy diệp yên đang ngồi trong nhà bình Bây giờ được thoải mái nằm trên chiếc giường nằm chất lượng cao, cô mới có thời gian trả lời Hưng. Chưa. Làm gì mà giờ chưa ăn? Vợ đang ở đâu có đói không? Hay anh bước vào cánh cửa thần kỳ Dorarimon về nhà nấu cơm cho vợ ăn nhé? Vẫn giữ thói quen thường ngày, nhắn tin cũng như cùng nhau trò chuyện, Hưng luôn là người nói nhiều hơn. Nếu anh không hỏi đến, cô cũng quên rằng mình đang nằm đó với một chiếc bụng trống không. Lúc sáng trước khi chào tạm biệt đi làm Hưng có dặn dò là tối cô ăn tạm bên ngoài một bữa Tối ngủ nhớ chốt cửa cẩn thận Nay anh có lịch công tác đột xuất Phải vào nghề an cùng với thịnh một chuyến Không thể trở về trong ngày Diệp Yên chỉ biết ừ ừ gật gật Đơn giản khi ấy cô rất sợ ánh mắt của anh Người khác có lẽ sẽ thấy bình thường Còn riêng cô ảo tường Nó hơn vị trí của một người bạn Đang ở một nơi rất xa Hưng không biết được đâu Sao mà gấp vậy? Có chuyện gì quan trọng à? Sao sáng nay không thấy vợ nói gì? Đi tìm câu trả lời cho trái tim mình ay mà Yên bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng Nói với anh cũng như nói với chính bản thân mình Đọc tin nhắn của cô Hưng cũng hiểu một phần Trong tim cô vẫn lưu giữ Một tình yêu mãnh liệt với Bình Muốn tự mình tìm kiếm Dù biết là vô cùng khó khăn Lẽ ra anh không biết Nhưng hồi chiều nhận được tin Bé An báo Anh thấy có chút bất ngờ Giả như... Cô nói thật với anh dù chỉ một chút Thì lúc đó anh sẽ thấy Mình được thoải mái hơn Đơn giản việc nói nhiều hơn với anh Cô lại cảm thấy nó rất phiền phức Vậy sao? Vậy vợ nhớ ăn uống cho ấm bụng nhé Vợ nhịn là không được đâu đấy Ừ Đặt di động sang một bên Lúc này Diệp Yên mới có dịp thưởng thức Chiếc bánh mì ruốc trong khẩu phần ăn của nhà xe. Thực sự, nó khó ăn hơn đồ của Hưng nấu. Mãi mê nuốt quá, con người suýt thì nghẹn, thế nên vội vàng mở nắp chai nước suối, tu một hơi đến gần nửa chai. Động tác này có vẻ quen quen, hình như vừa diễn ra tối qua thì phải. Cô khi ấy làm nhàm rất mất hình tượng, và may mắn là Hưng, không để ý gì đến cô. Đợt này cô tự thấy mình lạ lắm, thường quan tâm tới người ta nghĩ gì, thậm chí còn lo được lo mất. Sợ bị người ta vô tình bỏ lại một mình Yên bái những ngày sang thu Sương mù răng mỏng Chưa lạnh lắm nhưng đủ thấy gai người Xe khách nghỉ ăn đêm và gặp sự cố giữa đường Thành ra tận hơn 5 giờ sáng Mới tới địa phận huyện Mù Càng Trải là một huyện vùng cao phía tây tỉnh Yên bái Cách trung tâm thành phố 180 km Và cách thủ đô Hà Nội 300 km về phía tây bắc Vùng đất này nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển. Bà con sinh sống nơi đây chủ yếu là dân tộc Mông. Ngoài liên lương trồng lúa, trồng nấm, trồng rau mầm đá ra thì bà con còn tham gia kinh doanh, phát triển du lịch. Sau 4 năm, giống như được thoái thác lên một tấm vài lụa cao cấp thượng hàng. Nơi đây có rất nhiều sự thay đổi, nhiều công trình được xây dựng mới, trường học bệnh viện đều là những công trình trọng điểm kinh tế phát triển, bà con cũng nâng cao đời sống vật chất hơn trên núi mặt trời mọc muộn hơn thì phải, 6 giờ rồi mà vẫn chưa nhìn thấy đâu, Diệp Yên đi loành quanh ngắm những thừa ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, cùng với đó là những bông hoa tam giác mạch đang khoe sắc nở rộ cả một bầu trời rực rỡ một màu cũng chỉ vì đem lòng yêu hoa yêu loài hoa của núi rừng mà năm đó hai người đã bất chấp sự tức giận của mẹ thiên nhiên mà lao vào nguy hiểm Để giờ đây Một người khỏe mạnh sống tốt Còn một người cô đơn lạnh lẽo Mãi mãi nằm lại nơi đó Giọt nước mắt nóng hồi Trào ra nơi khóe mắt Có đôi chân mềm nhũn Ngã quỷ xuống nền cỏ Đã úa màu Hai tay ra sức đấm thùm thụp vào nơi cất giữ trái tim Bàn tay cô vô thức Có lúc lại đưa lên cào cào Làm rối tung mái tóc dài của cô Đau, đau lắm Cứ ngỡ đã chôn sâu nơi tận cùng của ký ức Vậy mà ngày hôm nay một lần nữa bất ngờ bị khung cảnh nơi đây khơi gợi lại chia ly cũng được, phản bội cũng được nhưng tại sao lại cách biệt âm dương Đến giây phút cuối cùng tại sao Bình vẫn muốn là chỗ dựa cho cô một cú đầy thật mạnh khiến cô bắn ra ra Còn Bình, cậu ấy vẫn đứng yên ở đấy đặt đá nước lũ đổ ập xuống bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cậu ấy Để giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn Không còn bất kỳ dấu vết nào của sự sống Tình yên bái khi ấy Chỉ thị tìm kiếm thân nhân cho những nạn nhân xấu số Rất nhiều cuộc tìm kiếm được tổ chức bài bàn Nhưng tất cả đều vô vọng Địa hình hiểm trở Cộng thêm điểm sạt lờ nghiêm trọng Đã chặn tất cả các lối đi Khiến nhà nước phải gấp rút Là một con đường mới khác cạnh đó Để cho nhung nan nhan xau so rat nhieu cuoc tim kiem đuoc to chuc bai ban nhung tat ca đeu vo vong đia hinh hiem tro cong them điem sat lo nghiem trong đa chan tat ca cac loi đi khien nha nuoc phai gap rut lam mot con đuong moi khac canh đo đe cho ba con tham gia giao thông Những tưởng hết hy vọng Không ngờ trên tỉnh lại phê duyệt công trình xây cầu dân sinh qua nơi đó Để đến ngày hôm nay Ngồi trong phòng tiếp dân của công an huyện Mù Căng Trải Diệp Yên cảm thấy tràn đầy hy vọng Dù chỉ là mỏng manh Sau mẫu tóc của bà Hạ cho các đồng chí công an huyện Diệp Yên không quên nói lời cảm ơn Cảm ơn các anh Hy vọng sớm nhận được tin tốt từ phía lãnh đạo đồng chí công an cẩn thận đặt mẫu vào trong hộp niêm phong nhìn cô gái trước mặt một lúc sau đó mới lên tiếng cậu bình này khi còn sống chắc là ăn ở rất tốt nên khi mất đi rồi có rất nhiều người nóng lòng tìm kiếm đúng vậy bình rất tuyệt vời để tìm kiếm một điểm nào đó chưa được từ cậu ấy rất khó thế cho nên ông trời mới nhẫn tâm mang cậu ấy đi xa dạ vâng cậu ấy là hình mẫu đại diện cho một thế hệ tuổi trẻ tài giỏi và nhiệt huyết Có một sự thật rằng Có quá nhiều chàng trai cô gái xinh đẹp, xuất sắc Nhưng đoàn mệnh Có thể hiểu theo chiều hướng ít đau thương nhất Đó là nhiệm vụ trên trần gian của họ đã kết thúc Họ sẽ đến một nơi Không còn đau khổ, chia ly Hay là thủ hận Ở nơi ấy chỉ có niềm vui Và tiếng cười Đúng vậy Bình à, nhất định cậu phải thật hạnh phúc nhé Có lẽ trên cao, Bình không muốn thấy cô sống một cuộc đời vô nghĩa, tẻ nhạt như bây giờ. Chắc hẳn rằng người muốn trông thấy cô hạnh phúc nhất chính là cậu ấy. Khóc hôm nay thôi, ngày mai nhất định phải cười. Cô thầm nghĩ, những vết xẻo trong lòng sẽ mờ vet seo trong long se mo dan theo thời gian, trái tim sẽ tìm được mảnh vá thích hợp nhất để lấp kín những khoảng trống mà cậu ấy để lại cho cô. Có một sự thật, đó chính là Bình mất đi. Đó là một thiệt thòi, gia đình tổn thất lớn Nhưng cô không thể nào ích kỳ với chính những người đã sinh ra mình Bởi vì cô buồn, cô đau Họ còn buồn còn đau hơn, gấp trăm gấp ngàn lần cô Điện thoại reo lên một lần nữa báo có tin nhắn đến Là lúc cô gần về với địa phận thủ đô Vợ về tới đâu rồi? Giờ anh mới tới sân bay, không kịp đón vợ rồi Cả hai đều di chuyển một quãng đường Xa ngang bằng nhau Có thể nói công việc của Hưng Còn áp lực hơn cô rất nhiều Vậy mà chưa lần nào cô nhắn tin Hỏi anh trước Thường thì những người trong cuộc Hay rất bỏ qua những chi tiết Quan trọng Có đôi khi là mụ mị mù mờ Như con người bình thường Đứng trước mô hình toán ma trận Phải đến khi con người thật tâm Tới khai thông trí tuệ Đã thông kinh mạch Mới mong rằng bản thân sáng suốt ra một chút Còn người mà, ai chẳng có điểm cực hạn chứ. Tắc đường, chắc là về nhà sau anh đấy. Ừ, vậy anh về nấu cơm chờ vợ nhé. Cơm mà người ta nói đa phần là món ngon của các tỉnh, chẳng hiểu sao rõ là di chuyển bằng máy bay mà anh vẫn có thể mua được chúng. Tài thật đấy. Khi cả hai bắt đầu dụng bữa, lúc đồng hồ điểm hơn 9 giờ tối. Vợ ơi vợ, nem chua... Dê tái chanh nhá, hầu nướng nhá, mực ống chiên nước mắm, quá đủ chất, mời vợ ăn thử. Mấy món vừa mới làm xong vẫn còn bốc khói thơm lừng, đi đường xa về, nước rau muống luộc mới là chân ái. Ăn nhiều dễ đau bụng lắm. Vậy vợ ăn mỗi thứ một ít, không sao đâu mà. Hương tỉ mỉ lột bò từng miếng lá chuối, quấn quanh chiếc nem chua, sau đó cẩn thận đặt vào chiếc bát của người ngồi đối diện. Diệp Yên nãy giờ chưa hề động đũa, nhìn vào bát mình, cô vu vơ lên tiếng. Bình thích ăn nhất là nem chua thanh hóa. Bàn tay của Hưng hôm nay ngộ thật, nghe người ta nói như vậy, tự dưng lại run lên, không cẩn thận làm rơi đôi đũa xuống đất, ánh mắt không còn vui như lúc nãy nữa rồi. Bàn sáng còn hồ hời giao cho Thịnh tìm cách mua được mấy thứ này, với hy vọng làm cho vợ vui lên một chút. Nhưng mà bây giờ đúng là không cần nữa Về tới nhà chưa kịp tắm rửa Anh quên mệt lao luôn vào bếp Hấp thịt dê Còn kỳ công dùng bàn chài kỳ cọ Từng chiếc vò hầu bám đầy cắt biển Mực thì rõ tanh Anh đã dùng húng dùng chanh Dùng xà phòng sửa đi rửa lại Mà bàn tay vẫn không hết mùi Những tưởng người ta cảm động lắm Ai rẻ không thèm động đũa Ăn lấy dù là một miếng xã dao Mà đâu phải là mỗi mình hôm nay chứ Mấy ngày sau đó, người ta vẫn ăn không thấy ngon, mở miệng nói chuyện cũng rất hiếm. Sống chung một nhà, mà cứ lử đa lử đừ, người nói mà chẳng có người nghe, một người nói còn một người như kiểu mất đi khả năng ngôn ngữ. Đúng là quá mệt mỏi. Mãi sau này giống khi được ăn gan hùm, nên anh không biết sợ, Hưng mới nói ra chuyện này với cô. Em lúc đó sống vật vở như những bóng ma, nếu tình trạng đó còn kéo dài, anh sẽ thuê thầy về trừ tà. Mà nếu nặng quá, anh đưa em về chùa Hà, để cụ giải trùng cho. Để cậy mở con hiến ngậm miệng mấy ngày nay, kể chuyện gây cười chính là chân ái. Hưng cập nhật những mầu chuyện mới toanh trên mạng, học thuộc rồi ngồi kể cho cô nghe. Vợ này, chỗ anh ý, có cái anh này hay lắm. Lúc mọi người ở lại tăng ca thì anh ý đi về. Hôm sau hỏi tại sao trốn việc thì anh ý bảo là à, lúc tắm ấy mặc quần của vợ. Buồn cười nhở, ai đời đi tắm, lại mặc quần chứ đúng là rõ hâm. Hết rồi sao? Câu chuyện còn nhạt hơn nước ốc ngoài chợ người ta đương nhiên không cười rồi. Mới bắt đầu vào thì khí thế ngút trời, giờ thì người ta ngồi nghe, mặt không cảm xúc, chốt một câu mới tụt hứng làm sao. Đường đường được gắn mắc vui tính nhất trường phổ thông ngày đó, chẳng nhẽ anh lại chấp nhận mọi sự thất bại ê chề sao? Thôi thì gắng kể tiếp. Một câu chuyện khác xem thế nào Vợ này Còn một anh này nổi tiếng trăng hoa Cưa chị này xinh lắm Mấy lần tỏ tình thất bại rồi Thế mà anh ấy không chịu bỏ cuộc Đến lần cuối Chị ý chốt một câu Anh đúng là loại Nhặng xanh gửi chứng Chỗ nào cũng dám rúi cho được Điều tra ra có khi Con trải dài từ bến xe về đây cũng không hết Đen là như thế Giờ anh ý vẫn không biết Nhặng xanh gửi trứng là gì vợ ạ Đúng là ngu Này, công ty của Hưng toàn người làm trong gánh xiếc à? Hay tuyển người thế này, cho chi phí nó rẻ? Dần dàn có câu quá tam ba vận, biết đâu lần cuối này người ta sẽ thấy vui, mà cười thì sao? Vậy nên Hưng lại tiếp tục. Hai người này yêu nhau năm năm, để thừa lòng người yêu, chị này mới hỏi một câu. Nếu như bây giờ có ai tự nguyện dâng hiến thân mình cho anh, anh có lấy không? Anh người yêu không cần đến một giây suy nghĩ, liền gật đầu lia lia. Đương nhiên là anh đồng ý rồi Cho thì xin, mà xin thì cho dại gì từ chối ha ha Và thế là anh này lĩnh chọn Một trận liên hoàn cước của chị ấy Kết quả là anh này bị phù mỏ đấy Vợ thấy có buồn cười không? Hai mắt hiếp chặt Hưng ghé người cười nghiêng ngà Cười tới nỗi ho lên sạc sùa Vậy mà Hưng này Đến đoạn buồn cười chưa? Nụ cười của Hưng đã tắt trong cái mặt kìa Cứ nghẹt ra Giống như bị người ta cầm xô đá Tạt vào đầu lạnh toát Đã thế còn chẳng mấy tốt đẹp gì Vẫn không quên cái thói sỏ xiên Sự thật là Không có anh đồng nghiệp nào ở đây cả Một câu chốt hạ chi mạng Các nào nói rằng anh là nhân vật chính Trong câu chuyện kể trên Thôi thì coi như cũng là thành công Chỉ ít thì chị hến Cuối cùng cũng chịu mở miệng Nói chuyện với anh Hưng đến chỗ làm mà tâm trạng Vô cùng thoải mái Nhưng mở miệng cười chưa được bao lâu Liền chạm mặt với người mà anh cảm thấy Vô cùng khó chịu Xếp hưng Tiếng gào hào hứng tranh chua ngay bên tai Giống như còi tàu xin được giường đột ngột Tần số sóng âm thực sự quá mạnh Bãi đỗ xe lúc 9 giờ thưa người Một cú nhảy đà dứt khoát Vù một cái Cô ta đã ôm chặt lấy thân thể của anh Tay ôm cổ chân xiết eo Cái miệng ngoác ra rõ lớn Anh yêu Chào buổi sáng Hưng mặt đỏ phừng phừng, vừa giận vừa xấu hổ, không nghĩ rằng trên đời có người mặt dày như vậy. Lần đầu tiên trong đời bị phụ nữ chủ động, tiếp xúc thân mật. Ánh mắt của Hưng lòng lên, hai hàng lông mày trao lại, chắc là đang giận lắm đây. Cô bị điền đẻ, bỏ ra. Anh giẳng mạnh tay, cả người bị ôm quá chặt, quay trước quay sau, cố gắng vùng thoát, nhưng mà vẫn không được. Em không buông đâu, hí hí. Người ngồi trên thì lắc la lắc lư Người phía dưới vẫn ra sức vùng vẫy Uyên ngúng ngao ngúng mời Tuyết miệng cười giống như một đứa trẻ Đang chơi trò mạo hiểm trêu chọc thú dữ Hai chân vẫy vẫy hệt như con gái được ba điệu Ngồi ngoan ngoãn đằng trước ngực Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của người khác Trông giống một đôi tình nhân Đang ôm nhau thắm thiết Gặp người nổi tiếng Một số người dơ điện thoại lên quay phim và chụp ảnh Tách tách tách hai nhân vật chính lại không hề hay biết một người vẫn cố tình ôm chặt người kia muốn thoát thân nhưng lại không thể nào thoát ra được hưng bị bức tới mức bốn quẳng tay của uyên vũ phịch một cái xuống đất này cô không xuống thì đừng có trách tôi anh giận lắm rồi thương hoa tiếc ngọc gì tầm này anh gồng tay hết sức cố lôi được hai cánh tay đó ra tùy ý thả rơi tự do mặc kệ cho người ta ngã quỵ ôi ra đau em Anh là cái đồ tàn độc, tàn nhẫn. Huyền Vũ nghiêng người nằm dưới đất, cái mặt nhăn nhó khó coi trong đến tội. Ngã kiểu dập mông xuống đất, e là có người cả tuần phải đi khập khiễng. Mặt cô ta tái đi, chắc là đau lắm. Một tên thanh niên cao to đứng gần đó, chạy lại tùm lấy vạt áo của Hưng, giơ tay lên đấm mạnh một phát. Hưng cũng không vừa, ăn miếng trả miếng. Huyền Vũ xoa xoa hai bên hông, cố gắng lồm cồm bò dậy, giữ tay của cậu ta và hét lớn. Đạt! Nếu như cậu dám động vào anh ấy lập tức nghỉ việc cho tôi! Bàn tay của cậu ta nắm chặt, cây mặt tức giận như muốn thét ra lửa, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân, hai mắt khép hờ, giống như đang vô cùng bất lực. Về nhà mà diễn trò con bò với nhau, đừng có lôi tôi vào mớ rắc rối này! Liệt quà là đủ hiểu, hừng đâu có rảnh đứng đó xem kịch, anh còn cả đống công việc cần phải giải quyết sáng nay liec qua la đu hieu hung đau co ranh đung đo xem kich anh con ca đong cong viec can phai giai quyet sang nay Duyệt bàn kế hoạch thiết kế và xây dựng đồ họa cho game mới, thử nghiệm dịch vụ cho tựa game sắp được hoàn thiện, lựa chọn một diễn viên pháp âm chuẩn để thu âm âm thanh cho các đầu game. Tổng duyệt lại bàn nhạc và hiệu ứng âm thanh đã được thu âm sẵn, cả núi công việc đang chờ, vậy mà vừa vào phòng được gần 10 phút, Thịnh lại lên tiếng, hồ hời báo tin. Tối nay sinh nhật của Uyên, cô ấy có lời mời cậu, 6 giờ, địa điểm tổ chức. Là tại quán Baramon Cậu nhớ đến đúng giờ đấy nhá Có đến đúng giờ sao Có có cái con khỉ Định giờ trò đưa ông đây vào chồng à Mơ đi sói Giữa thành thiên bạch nhật Cô ta còn nhảy cẫng lên ôm lấy người ta vào lòng Nếu trốn không người Định đè người ta ra chắc Cô ta xem ra ngoài mặt dày Thì không được một cái nết gì Vô duyên mà cứ tưởng rằng mình hài hước Nghĩ đến mà bực bội Hưng đương nhiên là lên tiếng từ chối ngay Nói rằng tôi bận Như thế không hay Tôi đâu có quan tâm Thịnh ra sức phân tích Xem ra cậu ta vô cùng nhẫn nại Nói rất dài dòng Nặng nhẹ đủ cả Có người thấy phiền Muốn đuổi cổ thằng bạn thân ra ngoài ngay lập tức Thịnh đâu có chịu thua chứ Vẫn cố gắng nói thêm Gợi ý là Hưng nên tặng món quà lớn Để chấm dứt luôn một lần Quà lớn sao Chấm dứt sao Ánh mắt của Hưng sáng rực Phát minh bộc phát vừa mới nảy ra trong đầu, anh ghé sát tay thịnh thù thị. Hai người nhìn nhau khoái chí và cười lớn, cử chỉ mờ ám, ai nhìn vào cũng lầm tưởng, họ là một đôi. Quả thì thịnh sẽ chịu trách nhiệm, hàng hiệu hẳn hoi, Hưng chỉ việc, đến đúng giờ. Tâm trạng của Hưng rất tốt, một ngày trôi qua khá là nhanh. Nghĩ đến nhẹ cả người, quán bao ổn ào nhưng anh lại không thấy phiền phức, vừa vào phòng liền bắt gặp ánh mắt mong chờ của uyên cũng không có ai xa lạ chỉ thêm anh chàng vệ sĩ của uyên và thư ký an nữa thôi sếp ơi sếp hưng anh tới muộn ba mươi giây rồi đấy uyên vũ mỉm cười lắc lắc chiếc điện thoại trong tay nhìn anh vào hỏi tiếp quà của em đâu không có không được đâu thịnh nhanh nhẹn bước tới đỡ lời hẹn chút nữa là có một tiết mục quà cáp con người vui lắm lúc uống rượu còn cố tình uống thật nhiều Khi gần say còn tự dưng bật khóc, hỏi ra mới nói, do đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lâu lắm mới đón sinh nhật, vui như thế này. Có trời mới biết, có hai người đàn ông ngồi đó nóng lòng biết bao. Đợi khi hưng nháy mắt một cái, thịnh đại diện bước đến trước mặt uyên vũ, chia gói quà màu đỏ, nơ tím, trông khá là xịn xò, còn không quên bồi thêm mấy câu tình cảm. Chúc mừng sinh nhật em, quà giám đốc tặng. Mở ra đọc to lời chúc lên, cho anh xem nào. Uyên hí hà hí hứng, động tác mở quà vô cùng khẩn trương. Hộ quà nhìn qua giống một chiếc hộp bút máy, nếu dùng để ký tên thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Cô có nhiều phản hâm mộ lắm, thứ này xuất hiện đúng là hợp lý quá rồi còn gì. Nhãn hiệu, khai lừng, bam bê hẳn hoi, nhìn cũng biết hương phải chi rất nhiều tiền. Có tờ giấy hoa văn bắt mắt đặt trên cùng, chữ viết tay nắn nốt gọn gàng, khá là mềm mại uyền truyền. Uyên Vũ cầm nó lên rõng dạc đọc lớn. Dũa thần, chiếc dũa này dùng để dũa lại cây nết cho sinh. Mong bạn từ nay bớt vô duyên xàm quần, bỏ cây tính động một tí, hở một tí là ôm là hôn, nhất là không được phép nhảy cẫng lên ôm trầm lấy người khác. Như thế trông rất chi là phản cảm, biểu hiện ố dề của bạn nên tem tém lại để dành cho ai đó tốt số hơn tôi. Chưa tôi mặt mỏng phúc ngắn, không có diễm phúc để đương đầu đón nhận. Xin lỗi. Trường hợp như bạn, có cho không, chúng tôi cũng không nhận, có khi còn đánh cho Ký tên, tập thể nam, công ty công nghệ Y kính mừng Chiếc sữa vàng chạm trổ hoa văn tinh xào Bên trên có khắc bông hoa sen kèm theo chữ uyên to tướng Chứng tỏ người tặng rất chi có lòng Anh nghĩ ra món quà này thế? Thật là bất ngờ Sếp Hưng, ôi em cảm ơn sếp, em thích lắm Trái ngược với sự mong đợi của Hưng Không ngờ Uyên lại còn cao tay hơn thế Đứng trước mặt rất nhiều người ở đó Tuyệt đối không lộ ra một chút điểm yếu nào Vỏ quýt giày có móng tay nhọn Không ngờ người ta lại là bấm móng tay Còn vị giám đốc lại là vỏ quýt <cười> Vị giám đốc này thua kèo Gương mặt lỗ rõ vẻ thất vọng Ngồi thêm một lát thì kiếm cớ ra về Ở bên ghế đối diện Thịnh cũng dơ cho An một hộp tương tự vừa rồi còn ngồi hái cười đều sở mặt an cũng tím hơn quả cà chua chiếc giũa thần đa năng ấy đã tìm được chủ nhân thứ hai cuoi đeu giờ lời nhắn được tỉ mỉ chuẩn bị cũng không kém phần hấp dẫn người nghe trợ lý chồng chị thì làm cho tốt hở ra đòi hốt chị đốt cháy nhà chị băm mặt ra chị trà đường nhựa hãy luôn nhớ kỹ trà xanh tính đũy chị sẽ ký đầu Bè cổ ra sau, ngày ấy đến mau Đừng hòng trốn chạy Nếu không biết tự lượng sức mình Đến một ngày đẹp trời nào đó Người phải chịu tổn thương Chính là An Thì cũng đừng than phân trách phận là đàn ông thằng nào Cũng như thằng nào đều đều cáng Chẳng qua là bởi chưa gặp được người tốt Nên mới như vậy thôi Kết quả của những kẻ cố tình chen chân vào những mối quan hệ đang tốt đẹp Đều bị nghiệp quật, sưng mặt lợn Cứ chờ mà xem Ngày ấy sẽ đến bè an đọc xong giận run người đọc xong mảnh giấy mà mặt mày biến dạng nhìn đông ngó tây vẫn không thấy thịnh ở đâu đọc vài lời đầu tiên cô đã biết cái trò mèo này là của tên đó chủ mưu chứ không lẫn vào đâu được đàn ông con trai gì mà cái miệng ngoa ngoắt sống ích kỷ nhỏ nhen còn hơn đàn bà đã thế còn là chuyên gia nhiều chuyện chuyên nói những câu giống như kiểu dạy đời thật là vớ va vớ vẩn cứ sống tốt phận của mình đi đời của cô Cô tự khắc lo liệu Đã điên thì chớ Giờ còn phải mất tiền taxi đi về Mai sau lúc xuống cửa quán bar An lại gặp Hưng Đang đậu xe ở đó chưa về Chuyện bực mình cô bé dẹp sang một bên An cười rất tươi niềm nở Đi nhờ xe của cờ rút về Trời lất phất mấy hạt mưa Lo sợ cằm lạnh Đành mặt dày mở miệng hỏi Hưng Cho mượn chiếc áo gió Để khoác tạm bên ngoài Đúng là người nhẹ nhàng lịch sự co khắc Quần áo thơm tho sạch sẽ phẳng lì Có người tham lam hít thả mãi không thôi Từ trung tâm về nhà hơn số Mà mới đi được 20 phút đã về tới nơi Đường gì mà lạ lùng ghê thế Mọi ngày thì tắc đường khủng khiếp Vậy mà tại sao ngày hôm nay Nhìn lại chả thấy móng xe nào Tự dưng trong lòng An cứ cảm thấy hụt thẫn Ngồi ngắm nhìn người ta qua lại Mà vẫn không biết chán Tận hơn 10 giây đồng hồ sau đó Thấy mình có vẻ hơi vô duyên An mới nhẹ nhàng cất tiếng chào Hưng. Em vào đây, anh về cẩn thận. Áo em giặt sạch, rồi em trả lại cho anh sau nhé. Ừ, em vào nhà đi. Chỉ là một chiếc áo gió bình thường thôi. Người khác mặc rồi, Hưng sẽ không dùng lại nữa. Đường phố lên đèn nhiều màu sáng rực. Cảm giác hạ thấp kính xe, đón gió lùa vào thực sự thoải mái. Lòng Hưng lại thấy nao nao, cồn cào khó tả. Giống như kiểu chồng về muộn, Vợ sốt ruột ở nhà đợi chờ Nghĩ tới đây, miệng anh tự nhiên mìm cười Ai chứ bà yên, mong anh Thấy anh sướng gần chết Cảm giác thành tiệu hơn cả việc ký kết thành công Một bàn hợp đồng vô cùng quan trọng Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm Khi giây phút bước chân vào trong nhà Thấy bà ta vẫn chưa ngủ Mở lời chào, bà ấy cũng không thèm đáp lại Mặt của bà ấy cứ dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay thừa nhìn trộm một chút xem nào. Xem hôm nay bà ta nổi hứng, xem cái gì mà giao thừa rồi, vẫn chưa chịu đi ngủ. Thì ra đang lướt phách đọc báo. Lá bông, lá cải, lá mít ở tiết trên cành, bà ta cũng đọc hết. Mà toàn là mấy trang báo vớ va vớ vẩn, đọc vào hư cả người. Mà ngắm kỹ cái ảnh trông quen quen, một nam một nữ đứng ôm nhau thắm thiết. Anh đứng nhìn lâu, mà nhức hết cả đầu. Còn có dòng chữ Nữ tiktoker thông minh xinh đẹp và bạn trai danh nhân công khai hẹn hò trong gầm hửi xe của trung cư cao cấp. Sao mà nó sắc thế? Nó nhanh chóng cứ đứt dòng suy nghĩ đang bay bồng trên mây tạm thời đập cho hưng mấy phát tả đôi tôi tả. Thôi xong rồi, kiếp này coi như bỏ rồi. Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Chọn rể, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quỳnh Loan. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và à, sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, cả hai người đều có tình cảm với nhau. Nhưng bạn Tâm An lại cảm thấy rất là thương cho anh chàng Tiên Hưng. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Có thể vì người đó mà chúng ta làm tất cả. Giống như anh chàng Tiên Hưng trong câu chuyện này. À, từ miếng ăn giấc ngủ từ những món ăn từ những sở thích đơn giản của cô gái tên là yên mãi ngày chấp nhận tất cả làm tất cả vì cô nhưng mà đổi lại thì cô lại chưa nhìn thấy được tấm lòng của anh dành cho cô cô lúc nào cũng cho rằng anh trăng hoa và có rất nhiều mối quan hệ ở phía sau lưng cô Vậy thì câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục diễn biến như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này vào sáng ngày mai, trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Còn bây giờ thì cho phép tâm hàn xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.